hồi thứ sáu mươi chín b huyết hồ lập vân quan trọng tiên cô lên núi lê sơn nói về huyết hồ và ngô khởi xông phá trùng vây muốn trở về dình kế bị toán quân của trung hậu kéo về đống đường cả đánh huyết hồ liệu bề ra không khỏi lại chạy qua phía khác tìm chỗ đặng ẩn thân xảy đâu gặp điền đơn và điền côn đón đường nữa huyết hồ tức giận nói với Ngô Khởi rằng, còn sử phụ khi người thái quá, ta muốn lập trận vân quan mà hạ sát hết cả lũ cho rồi. xong ngạc vì tên họ không biết rõ ràng, nên chẳng biết là sao mà trả thù cho đặng. Ngô Khởi nói, tên họ của chúng nó tôi đã biết rõ, xin quân sư hãy bày trận đi, để mặt tôi lo biên tên biên họ. huyết Hầu rất mừng rỡ nói rằng, lập trận đó chẳng phải dễ đâu trước tiên mình phải hao tổn nguyên thân mà trai giới đủ hai mươi ngày thì bố trận vân quan mới đặng ngô khởi nói nai binh tề phủ vay bốn phía chẳng có kẻ nào đặng thách thân quân sư lại nói những việc dưỡng tánh tu nhân tụi e chẳng còn hồ mà ăn chay nằm đất huyết hồ nói ngô phò mã nói chơi hay sao bần đạo thăng thiên nhập địa phép tắc vô cùng như ta muốn đột sung thì dễ như thò tay vào túi ngô khởi nghe nói liền theo níu áo huyết hồ mà xin cứu mạng huyết hồ liền niệm ít tiếng chân ngôn tức thì dưới chân sanh ra một đạo kim hoàng dắt ngô khởi đằng vân mà bay về dinh sở còn trương siêu thân kiệt thần long thân hổ và mấy vị phu nhân cũng đánh liều thoát ra khỏi trùng bay về tới sở dinh thấy huyết hồ và ngô khởi đã có ở nhà đang nghĩ lập vân quan trọng ngũ cường liền bước lại đứng một bên cười và nói rằng bổn mười binh chết gần phân nửa vả lại huỳnh nguyên đã nhận mẹ của nó rồi vô diệm pháp thuật như trời đừng có chọc nó mà mang tai họa xin đừng làm như đổ nước vào giỏ vẽ cọp mà giống chó thì không hay bây giờ mà muốn ra tay Phải sai người đi cầu cứu với nước hàng Và nước ngô mới đặn Chúng tướng đều khen phải Dắt nhau vào tâu với thành vương Thành vương truyền nội thần Làm ba đạo biểu văn Sai sứ thần đi qua ba nước Đoạn rồi thành vương mới hỏi rằng Còn do minh và mau toại ở đâu Không thấy về đây ý kiến Huyết hồ liền chiếm một quẻ Rõ biết bèn thở ra mà rơi lụy Và tâu với Thành Vương rằng, do Minh đã làm quỷ không đầu, còn Mao Tội bị cầm trong cái quan tài gần chết. Thành Vương nghe nói, hồn bất phụ thể bèn than rằng, việc khi không hao binh tổn tướng, vậy Mao viết hàng biểu xưng thần, cho khỏi sự sanh Dân đồ tháng, quyết hồ liền quỳ xuống tâu rằng, bằng đạo hãy còn một kế, sẵn có cây lạc hồn phan còn đây nên tôi xin lập trận vân quang mà bắt con cẩu phụ đắng trả thù cho do minh nguyên soái thành vương nói thôi đi quân sư đừng có báo hại quả nhân nghe vẻ cợt không nên nước nhà chẳng được bền vững người ngoài lại thêm chê cười biến nhẽ huyết hồ tàu bằng đạo đã nguyện nếu chẳng trừ đặng con sủng phụ thề chẳng chịu trở về non thành vương nghe huyết hồ nói chắc chắn mới nghe y như lời nói về tuyên vương tiên cô và biển thước khi trở về dinh thấy chúng tướng lục tục tụ về hết cái dây lát thấy trung hậu cũng về tới thuật lại sự đã giết dưỡng do mình vua tôi thấy điều vui mừng liền truyền quân dọn yến tiệc rượu còn đang nửa chén bỗng thấy quân tránh tây vào vi báo rằng xuân vương đi rước thể vân đã về còn ở trước quân môn đợi lệnh trung hậu liền bước xuống trước đi ra nghinh tiếp cầm tay thể vân mà rơi lụy và nói ân nhân thiệt là tận tâm báo chúa mười hai năm ủng hộ con ta nghĩ nguồn cơn đồi đoạn xót xa ân đức ấy xem tài non biển đã biết là cơn tai biến lại biểu vương nhi đem thầy thuốc tới cứu ta ai ngờ nay được xung hiệp một nhà sẽ cùng nhau chung hưởng sự vinh hoa phú quý. Mạnh Thể Vân quỳ lại làm lễ quân thần, Trung hậu đỡ dậy không cho. Thệ Vân cũng rơi lụy mà tâu rằng: Nô tỳ nai được thấy mặt quốc mậu giàu chết xuống suối vàng, trăm mạng cũng cam. Trung hậu nói: Nai Ai gia không cho nàng làm kim hoa công chúa, mẹ con cùng nhau an hưởng giàu sang lòng ngai vui giá đáng ngàn vàng huống chi lại thêm nuôi dưỡng con ta ngày nay khôn lớn thể vân quỳ lại tạ ơn rồi tâu rằng nô tiền vì cứu chúa nên mới thất thân với tướng sợ bấy lâu chiếu theo luật nước thời môn thác không cùng hài tội vả chăng người xưa có nói liệt nữ bất giá nhị phu sinh quốc mẫu niệm tình dung thứ muôn tâu cùng quốc mẫu Quỳnh cái tuy là tướng sở mà hằng có lòng thiên vị tài ban nhưng nay mà chồng bắt vợ nam chẳng khác như chim bay lạc đàn chiếu chích. Nếu bây giờ tôi vì nước bỏ chồng thì bất nghĩa, còn theo chồng bỏ nước là bất trung. Có kẻ chi sao có kế chi sao trước vẹn toàn xin quốc mẫu ra ơn hà hải. Chung hậu nói: Quỳnh cái là người có nghĩa. Hằng vì tề mà lập đẳng công lao, Còn thì sở vương cũng hết dạ trung thành, Người như vậy trong đời ít có. Ai gia mừng cho đó, phải duyên chồng vợ, Cũng sẽ tính làm sao cho loan phụng sông vầy, Việc đó hãy chày ngài, để mặt ai gia toán liệu. Nói rồi truyền quân nhắc ghế cho Thể Vân ngồi một bên mà dự tiệc, Đang lúc uống rượu, sẽ nghe có tiếng kêu la rằng, Ngu thần sinh đầu hàng, có phản nghịch thời bị chết hóa ra trôi bụi Thà là đem ra đánh chết, chứ chẳng chịu bị cầm ngợp trong cái quan tài này Nín thở thôi đã hết hơi, liệu bề chịu đà không thấu nữa Thần y nghe nói mỉm cười và tâu với tuyên vương rằng Mau toại là học trò tôn võ tử, thầy của nó là anh em bạn với tôi Xin bệ hạ trọng Phật thì phải kính tăng tha cho nó một phen làm phước đặng nó quy đầu tề quốc ngày sau áp lập được đại công xin nương nương cũng phải bằng lòng rồi sẽ bắt nó đoái công chuộc tội chung hậu thừa thần y đã có lời khuyến thiện ai gia đâu dám chối từ tiên cô liền động niệm chân ngôn cái ngũ hoa qua tài đâu mất nguyên cái quan tài đó là tấm sáo tự trúc lâm của phật cho tiên cô Đem xuống mà bắt huyết hồ Còn thần y thì thâu phép thanh nan Liền thấy mau tọa nằm ngay ra giữa đất Tức thì lật đặt ngồi dậy Chạy tới quỳ lạy hết mọi người Tuyền vương Trung hậu cả cười Truyền quân chánh ty Đem vào trung dinh thâu dụng. Nói về huyết hồ Thành tâm trai giới đã được 21 ngày Nằm đất ăn chay Quyết lòng trừ cho được chung vô diệm đến ngày nay thấy có ngũ cường vào thư rằng pháp đàn lập đã xong xin quân sư pháp lệnh huyết hồ liền sửa soạn xem y thẳng tới pháp đàn bước lên bảy bước tay cầm báo kiếm đầu tóc bỏ xỏa hớp một bún nước xong ra miệng niệm ba lần diệu đế linh văn tức thì thấy mưa bay phơi phới gió thổi ào ào giữa không trung xa xuống một vị thủy thần kỳ mặc xanh rau đỏ tay cầm cây dáng ma chữ mình mặc đồ nhung trang bước tới ra mắt huyết hồ mà hỏi rằng pháp sư vời tôi có việc chi sai khiến chăng huyết hồ đáp vì vô Diễm ý người lăng nhượng ra quay hiệp cả mười một nước hầu bang nay bần đạo lập ra trận vân quang còn thiếu hết năm mặt bổ kiến vậy phiền tôn thành tới đọc long đàm giao xà phủ bạch với ngũ quan đồng đại năng cho ta mượn năm cái bựu kiến như là vân quang kiến âm dương kiến hiền viên kiến dẫn hồn kiến và mê hồn kiến đem về đây chẳng nên trải nãi đông hải làm vườn lãnh pháp chỉ đằng vân bay đi tức thì còn huyết hồ hội chúng tướng lại mà phán rằng ngũ cường lánh một đạo binh đi phục mé sau dinh tề, chừng thấy có khí hắc quang sông lên trên, thời truyền quân đóng đô hô liền mấy tiếng, uẩn tử quỷ ở đâu, rồi áp tới dinh mà hỗn chiến. ngũ cường văn lệnh lại sai quỳnh tế lãnh một đạo quân đi tới bên tả dinh tề, hãy thấy có thanh quang sông lên, thời truyền quân đồng nói lên mấy tiếng rằng, quốc tử quỷ ở đâu. Rồi áp tới dinh mà hỗn chiến Hạng Trung cũng lãnh một đạo quân Dẫn qua phía hữu dinh tề Nếu thấy có bạch quan sông lên Thời truyền quân đồng lên tiếng Sơn tiên ở đâu? Rồi cũng phải áp tới đồng ra sức Hạng Trí cũng lãnh một đạo binh Kéo qua phía bắc dinh tề Mà rung cờ Hễ thấy có một đạo hồng quang sông lên Thời truyền quân đồng niệm bốn tiếng mọc khách chân ngôn bốn tướng lãnh mạng ai lo làm theo công việc ấy huyết hồ lại kêu thân văn long và bốn vị phu nhân lại nói nhỏ rằng phải làm như vậy như vậy huyết hồ điều khiển xong rồi bỗng thấy giữa không trung muôn đạo tường quang túa ra như chớp giây phút đông hải long vương xa xuống cầm năm tấm kiến dâng cho huyết hồ huyết hồ hết lòng cảm tạ rồi đem năm miếng kiến đi trấn hết năm nơi huyết hồ đem trấn đồng tây nam bắc và trung tâm xong rồi bèn thò tay vào túi áo lấy ra một vật dài chừng năm tấc niệm ít tiếng chân ngôn thấy cây ấy dài hơn chín thước nguyên đó là cây lạc hồn phan rồi đem cây lạc hồn phan vào triều mà tâu với thành vương rằng bần đạo lập trọng vân quang đã xong hết nên về tâu cho bệ hạ tỏ tường thành vương cả đẹp liền mời huyết hồ ngồi huyết hồ thì ấy rơi lụy mà tâu rằng bằng đạo lúc trước ở nơi tụ trúc lâm tu luyện đủ bát thập cửu huyền công mới đặng thành tiên ngày nay vì dẫn con sổ phụ ủy thế cậy quyền cực chẳng đã mới lập vân quan trọng công tu luyện muôn năm đắc đạo nếu một giờ sơ sẩy thì ác tánh mạng phải bỏ nơi trốn xa trường. vậy bây giờ xin bệ hạ viết tên họ vợ chồng tuyên vương và các tướng tài vào nơi cây thần phan đặng cho bằng đạo lập tức đăng đàn bố trận. nói rồi đưa viết mực dân lên và trả lá thần phan nơi long án. thành vương đề tên họ tuyên vương và dung hậu ở giữa, biển thước và tiên cô viết hai bên. còn dưới nữa thì mỗi tên tướng tài đều có viết vào cờ ấy hết thành vương viết xong rồi huyết hồ vội vàng cầm lấy thần phan làm phép tàn hình đằng vân bay mất nội triều thấy điều thất sắc ai cũng khen huyết hồ pháp thuật cao cường nói về bên dinh tề khi còn đương ngồi bàn luận với nhau xảy thấy gió thổi tới ào ào giữa không trung có một vầng mây đen xa xuống hiện ra một vật quái lớn như bánh xe lăn tới muốn đánh người ai nấy thấy đều kinh sợ biển thước liền lấy ra một cái kim châm đưa ra niệm ít tiếng chân ngôn tức thì gió tạnh may tan vật quái cũng mất đi đâu không thấy nữa chúng tướng đều không hiểu là sự gì chỉ có một mình mao toại bước tới và tâu rằng nương nương tuy tinh thông pháp thuật mà huyết hồ lại đạo pháp cũng cao cường tuổi thọ xưa từng học đạo với tôn chân nhân chiếm một quẻ đã rõ đầu đuôi tự sự việc này ắt là hung đa kiết thiểu yêu đạo dùng quỷ kế nương nương lại có nặng tai trong ba bữa phải đi rước cao nhân tới mới cứu đặng Trung hậu nghe tàu cũng đã hiểu ý rơi lụy và nói rằng sự quả phước tùy nơi thiên định ai gia chẳng dám nghịch thiên dẫu cho hồn xuống quỳnh tiền Cũng đặng chữ trung quân báo quốc Tuyên vương nghe vậy cả kinh hỏi rằng Sự thể đáo đầu như vậy Hai tiên trưởng tính cứu giúp lẽ nào Biển thước nói Vận hạn của quốc mẫu Phùng hùng hóa kiếp Khỏi ba ngày thời lại được việc tốt hơn xưa Sinh thiên tử Chớ có nghi ngờ Người đã có thiên thần hộ mạng Tiên cô liền lấy cái lăng tiêu phách Đưa cho trung hậu và nói báo vật này là vật báo bên tay phương phật vốn nó có tơ cây sen trong bát bụ trì lấy ra dệt ngũ sắc ngẫu ti gọi là như ý lăng tiêu phách vương muội hãy đem theo mà hộ thể chẳng có một vật gì mà hại được nguyên thần dầu cho đau gươm nước lửa cũng chẳng tổn hại một phần xin hãy cất đi để ngày mai vào trận Trung hậu tiếp lấy và tạ ơn tiên cô Rồi sửa soạn đại yến Đặng mẹ con ngày mai vào trận Nhắc về huyết hồ Lãnh thần Phàn Tàn hình bay lên giữa không trung Làm phép xong Rồi niệm thần chú hô thần Xảy thấy năm phương đế quân Điều tới thỉnh lệnh đông phương giáp ớt Tay cầm bụ kiếm Mình cởi con thanh long Thâu đệ nhất hồn chung vô diệm Nam phương bính đinh cởi con xích thố thâu đại nhị hồn chung vô diệm Bắc phương nhâm quý cởi con ô truy hãy thấy chung vô diệm đã mất ba hồn rồi chạy tới phía bắc thời truyền thủy tộc dân nước lên cùng truyền cho tướng cá binh tôn bu lại mà ăn thay chung vô diệm còn đẳng xà với câu trần hai vị ở giữa mậu kỷ trung phương trên bổ thiên la dưới dân địa võng bố liệt bao trùm cả trận đừng cho chư thánh chư thần đón nhập vào các thần vân lệnh ai nấy đều giữ theo bổn vị huyết hồ sai khiến chư thần xong bèn sa xuống giữa pháp đài thấy thần văn lòng với bốn vị phu nhân đồng tới ra mắt huyết hồ cả mừng liền lấy ra năm cái tiêu phách giao cho đông bình nhân phu nhân là biện độ kim lãnh cái tiên phách sắc xanh và đem binh ra trấn thủ nơi cửa phía đông tạo tầng vương phu nhân kim định lãnh cái tiêu phát sắc đỏ và trăm quân giữ cửa phía nam nam việt hầu phu nhân là tố Trinh lãnh cái tiêu phát sắc đen và ba trăm quân giữ cửa phía bắc thân văn long lãnh cái tiêu phát sắc vàng và ba trăm quân giữ ở trung dinh các tướng văn lệnh huyết hồ điều khiển rồi chờ rạng ngày mai đợi Trung hậu đi vào trận còn bên chính tề Trung hậu sai Điền Côn lãnh một đạo binh cùng với Tống Thiên Tống Vạn, điều mặc giáp, bạch bào, giữ lại cửa phía Tây, hệ thấy quân sợ tới cướp dinh, thời mỗi người ngậm một bún nước phun ra, trở nên cùng nói giao chiến. Điền Đơn cũng lãnh một đạo binh cùng vương trung vương nghĩa, điều mặc bào xanh, giáp xanh, ở giữ tại cửa phía Đông, hệ thấy quân sợ tới cướp dinh thời mỗi người đều nín hơi và thở ra một lần tức thì sẽ có gió dữ thổi qua may kéo mịt trời chẳng cần gì giao chiến cho mắt công vương bình và lỗ quốc anh nguyên soái cũng lãnh một đạo binh cùng với tề trinh tề phụng mỗi người đều cầm hỏa dược diêm tiêu với đồng la đại cổ Hãy thấy ai ra vào trận thời đốt lửa mà liệng lên giữa không trung và đánh trống đồng la lên mà trợ lực dặn mấy tướng rồi lại kêu khổng đại vào mà nói rằng khổng tướng quân từ khi cứu đông lộ vương điện hạ và về đây đầu ta thì chưa chịu tước lộc chi của tề nay ai gia phong cho một chức kêu là bắc lộ vương và thâu nhận làm mình linh nghĩa tử vậy bây giờ hãy lãnh một đạo binh mã cùng với trung hổ trung long ở tại đây mai phục nơi trung vinh mỗi người đều sắm đủ một túi huỳnh sa. Hãy thấy ai ra vào trận, thời hốt cát ấy vải vào trong dinh sở. Chúng tướng thấy đều lãnh mạng lui ra. Thời trời đã tối. Đêm ấy, trung hậu nằm không an giấc, cứ thao thức nghĩ rằng như không vào trận, thời cải ý trời, mà mình có ba ngày tai kiếp, đã biết tự sanh hữu mạng, mà trận vân quan này thật lợi hại mười phần. Trung hậu mắt lo tính Thì trời đã sáng không hay Kế thấy quân vào báo rằng Huyết hồ tới trước dinh môn khiêu chiến Nó buôn nhiều lời Thị phi Nói quốc mẫu phải ra đầu phục nó Bằng không Thời nó chẳng tha cho một tấc cỏ Trung hậu nghe nói nổi giận Cầm đao lên ngựa xông ra Chỉ mặt huyết hồ mà mắng Đồ yêu đạo Sao không biết xấu hổ Còn dám tới đây chọc giận ai ra Đã hai phèn Địch chẳng lại ta Sao chưa hiện nguyên hình đi cho sớm Huyết hồ cả giận Lõ mắt vui nha bổng Mà đánh nhau Trung hậu cũng chẳng nhường Rước đánh hơn trăm hiệp Mà thắng bài chưa phân Điền nguyên cũng hơi song trì Tiếp theo mà trợ chiến Huyết hồ liệu bề cử không lại Bèn lấy hiên viên kiến chiếu ra Mẹ con Trung Hậu nhắm một hậu hoa, rồi huyết Hồ Quốc ngang tràn bỏ chạy. Mẹ con Trung Hậu lại rượt nà đuổi theo. huyết Hồ bèn nhảy bốc lên pháp đài, lấy cây lạc hồn phàm phát ra. Mẹ con thấy đều tinh thần mê sảng. Trung Hậu liền biểu Điền Nguyên hớp không khí thổi ra, rồi lấy cái lăng tiêu pháp đưa ra, mẹ con mới tỉnh lại. Điền Nguyên khi ấy mới hỏi mẹ: "Vậy chớ yêu đạo?" đã tẩu thoát đường nào, trung hậu nói, trọng vân quan thật là lợi hại, còn phải đi với mẹ, đang kiếm đường mà ra, rồi hai mẹ con trong trận sông pha mới thẳng riết qua phía đông môn mà sát phá. Nói về tuyên vương, tiên cô biển thứ và yến anh đều đi ra quan sát chiến trận, thấy điền nguyên với trung hậu đuổi huyết hồ, xong thẳng vào trong trận, rồi còn đang bàn luận xôn xao bỗng khi không tuyên vương và yến anh té nhào xuống đất ai nấy cũng đều thấp sắc cú đem về trung dinh lo thuốc thang nhộn nhạo biển thước đành lật đặt đánh tai toán quẻ thì mới hay huyết hồ đã dùng phép lạc hồn pha vì trong phướng có viết tên họ mỗi người như ai chẳng có đạo cốt tiên phong thời hồn phi phát tán bất tỉnh coi rồi liền lấy linh đơn hòa cho uống Giây phút vua tôi tỉnh lại như thường Khi tuyên vương với Yến Anh tỉnh lại rồi Kể nghe bốn phía có binh sợ tới cướp dinh Ai nấy thấy đều kinh sợ Biển thước mới nói Việc này chung nương nương đã điều khiển Chẳng có gì xảy đến mà lo Ngũ cường lúc này xô bình đánh vô Gặp liền đơn làm y như kế Tức thì nổi lên trận gió Thổi binh ngũ cường bay tút về dinh Hạng Trung và Hạng Trí cũng áp binh Bị khổng đại lấy Huỳnh xa vải ra tở mở Tức thì cát biến thành đá Đánh quân Hạng Trí tơi bời Huỳnh Yến đem binh đánh vào tận nơi Gặp điền côn truyền quân ngậm nước phun ra một lượt Giữa đất bàn hóa ra sông lớn Ba đào muôn trượng sông lên Sợ binh đứng ngó kinh hồn thất vía Kế đó thấy phía tây binh sợ có đạo cung tiễn bắn vào như mưa bay, quốc anh và vương bình nguyên soái, tuyên quân lấy đồ hỏa dược đốt lên và đồng la cùng chống đánh vang rền, lửa đốt bao nhiêu tên đều cháy hết. Lúc ấy tiên cô và biển thứ mới nói với tuyên vương, trần vân quan rất lợi hại, nếu quá ba ngày mà người chẳng ra khỏi trận thời hóa ra hồng huyết chẳng còn. Vậy xin để hai tôi trở về non, cầu thánh mậu tới đây phá trận. Tuyên vương nói, như hai vị tiên gia có đi, thờ xin đi mau trở lại, kẻo quả dân ở nhà, ngài đợi đêm trong. Hai vị tiên liền từ giả lui ra, kẻ cưỡi cọp, người lên lưng hạt đằng vân bay mất. Còn mẹ con trung hậu, dục ngựa chạy qua phía đông, gặp một vị thần cưới con thanh long chặn đường cản lại và nói rằng, Tạ vân lệnh huyết hồ pháp lệnh Nhị vị chẳng nên đi tới cửa này Mẹ con lại bỏ chạy qua cửa phía Tây Thì gặp biện Độ Kim Cầm cái hồng sắc tiêu phách Đón đàn biến phép Thình lình giữa không trung Có muôn đạo huỳnh quang Áp tới bổ vai trung hậu Mẹ con trung hậu nhờ cái lăng tiêu phách che chở Nên thân thể không hề gì Bèn bỏ chạy qua phía khác Đến hướng Nam lại gặp kim định bị cái âm dương kiến và cái bạch sắc tiêu vách của huyết hồn bạch quan muốn đào xong ra mẹ con tính phen này không thoát mai nhờ có lăng tiêu vách đưa ra thời bạch quan đều tiêu mất mẹ con khi ấy vững lòng lại dục ngựa chạy vòng qua phía khác vừa lúc ấy chạy được ít dặm gặp một vị thần bạch thổ tinh quân cầm nâng thương Cản lại mà nói rằng Hai vị tinh quân đi qua đường khác Chỗ này có ta coi giữ nơi đây Điền Nguyên nổi giận mắng lại Tiểu thần biết ta lợi hại Thì phải mau hiện nguyên hình Nói rồi Quơ xong chùy tới đánh với bạch thổ thần Bạch thổ thần cũng đưa thương rước đỡ Điền Nguyên tuy có sức mạnh Nhưng làm sao địch lại linh thần Cây thần thương lợi hại mười phần Điền Nguyên đã gần muốn xa xuống ngựa Kế thấy trong thiên linh Là trong ốc của Điền Nguyên Xuất ra một đạo kim quang Tức thì có con rồng vàng Giữa không trung nhào lộn trương vi xòe vãi Rất hải hùng Bài áp đến cản đánh với tôn thần Bạch hổ, Bạch hổ cả thua bỏ chạy Mẹ con chung hậu Lại trở qua phía bắc Gặp nhàng tố trinh đón đường Đưa cái hắc sắc tiêu vách Chiếu ra giữa trận Điền Nguyên mai nhờ có kim Long hộ thể Mới được vững vàng Còn trung hậu liền lấy cái lăng tiêu phách chiếu lên Khối đen thảy đều tiêu tan Mẹ con khi ấy lại vội vàng xong trận Đi một hơi thấy trước mặt có khoảng ba đào Nước đàn sóng bủa lao sao Tìm kiếm cũng chẳng thấy thuyền đò ai hết Điền Nguyên bèn dục ngựa tới Gặp một thằng bạch hổ huyền cản lại rồi nói rằng ta vân pháp lệnh giữ tại bắc phương nếu ai xa xuống sông thời hóa ra nồng huyết vậy xin hai vị tinh quân hãy đi chỗ khác kẻ mà tai quả sẽ lâm thân Điền nguyên nói giận vừa muốn qua sông trung hậu liền kêu nói rằng vương nhi chớ nên nóng tính ấy là triệu công minh nguyên rói lời thiệt đã tỏ bày chỗ này thiệt là lợi hại chẳng sai mẹ con ta hãy ráng chịu cho được ba ngày Sẽ có cao nhân đến cú Đây nhắc lại thiên hoa công chúa Vân lệnh huyết hồ giữ cửa phía tây. Đương khi đi tuần qua phía này xảy thấy có người vào trong trận Bèn lật đặt buông cương lướt tới Thấy một người đàn bà cốt cách như tiên Mới nghĩ rằng Con này không phải là chung nương nương Chắc là liêm thoại hoa xoái chủ Chứ chung hậu lúc trước thì mặt mài đen xấu Nay sao lại được trắng da đỏ thịt như thế này? Nghĩ rồi lại ngó ngoái sau lưng Thấy có một viên tiểu tướng Nhìn quả là Huỳnh Nguyên Chừng đó mới chắc là lời thiên hạ nói chẳng hư truyền Hỏi đi thăm địa huyệt nó Đã cải dung hoàng cốt Nghĩ chắc rồi bèn chỉ vào mặt Huỳnh Nguyên mà mắng rằng Bỡ Huỳnh Nguyên mi là thằng bất nghĩa mì bỏ cha nuôi đi qua đầu tề Nay ta gặp mi ở đây quyết phần thay muôn đoạn khi ấy trung hậu xem thấy một viên nữ tướng tuổi chừng hơn bảy chục liền lại gần xem tận mặt mới thấy rõ là thiên hoa bèn nói lớn rằng đồ tiện tỳ sao không biết xấu lúc kỳ bàn hội ai gia đã phóng sanh mấy năm nay tưởng mi đã quy phật tu hành hay đâu còn tái sanh trên dương thế sao mi chẳng biết ai gia là lợi hại muốn tới đây tìm chỗ chết hay sao? Thiền hòa nghe nói nổi giận, quơ gươm tới chém đùa Trung hậu. Điền Nguyên liền quơ song trì ra cản đánh, cùng nhau giao phong trăm hiệp có dư. Hai đàn quyết định thư hùng, Trung hậu lại xông vào trợ chiến. Thiền hòa liệu bề khó địch, liền chiếu cái mê hồn kiến lên. Trung hậu cũng thấy lấy lăng tiêu phát ra mà hộ thân. Khi đó mẹ con trung hậu đi tới trung dinh huyết hồ ở trên pháp đài trông thấy vội vã cầm cây lạc hồn vướng phát qua rồi lấy hiên viên kiến xối loà trung hậu tức thì lấy lăng tiêu phách ra che chở còn điền nguyên nhờ có kim long xuất hiện bởi vậy mẹ con đều được bình an cứ vun kiến phá trận đặng băng ngàn huyết hồ lại làm phép di xa mẹ con trung hậu không phương đào tỵ Đây nói về ngô khởi, đem biểu văn đi qua nước ngô Hai tướng đi cầu cú, về thẳng tới triều bái xong Huỳnh cái mới tâu rằng Ngô chúa đã sai phó mạnh làm chức nguyên nhung Điểm hùng binh mười lăm vạn tinh thông Đi ám tập thành lâm tri mà vay hãm Ngô khởi tâu Tổng vương đã sai bạch khởi Làm chức chiêu thảo nguyên nhung Thống lãnh tinh binh mười lăm vạn đi thành lình mà chinh phục Tây Ban. Thành vương nghe dứt lời, bèn chỉ mặt hai người mà mắng rằng, đồ thất phu, khí quân vong thượng. Thiệt là loài mãi quốc cầu vinh, võ đao quân, y lệnh mà thi hành, đem ra trước triều ngộn trám thủ. Quân sĩ, tuân lệnh bắt hai tướng trối lại tức thì, huỳnh cái và ngô khởi đều kêu oan thành vương bèn kêu lại hỏi rằng việc gì mà nói rằng quan hãy phân trần trước cho quả nhân rõ ngô khởi tâu rằng lúc trước ngu thần đi qua tống quốc nghe nói nghi vương với ân hậu đã bị chết thiêu may nhờ tây tần sai bạch khởi giúp nên thái tử mới được đăng quan bái vị tôi thăm dò tới hà nam thành đưa biểu văn mà tâu với tiểu quân Thì người phán rằng thù giết cha không báo sao đành Sài bạch khởi lãnh binh cứu viện tôi đây dám nhiều lời sanh chuyện Xin bệ hạ đoái xét lòng ngay Thành vương nghe phải liền truyền tha tội cho ngô tướng quân Rồi lại hỏi tới nguyên nhung quỳnh cái rằng vợ Khanh Việt Chi mặc quá đầu tây quốc Đưa thành du giang dân nạp cho điện cô thầm mưu làm đứa nghịch thần tội sự tự có ưng hay chăng huỳnh cái rơi lụy tâu rằng xin bệ hạ xét cho minh bạch ngu thần có chết cũng cam vì lúc trước tôi vân lệnh chỉ đi trợ công chúa lỗ lâm tới tài quốc tục huyền lại với thể vân mạnh thị tới nay đã mười hai năm có lẽ lòng thảo ngay chứng tỏ quỷ thần giả gian thần sinh tử vu đau kiếm vả lại tôi phụng mạng đem biếu văn đi trước con vợ con nó đầu tề việc ấy tôi chưa rõ cớ tại sao nào phải ngu thần giám gian khi thánh chúa thành vương lại hỏi khanh thâu điền nguyên làm dưỡng tử lấy con gái nước giặc làm thất gia ấy là chưa phải mưu gian còn nổi gì mà kêu quan ức quỳnh cái tâu rằng ngu thần đã biết có người xàm tấu xin bệ hạ xét lại cho minh nếu làm tội thời cùng ức tình chết lòng tôi thật trung trinh báo quốc từ lúc sợ tống hàn vây thành hỏa hại huyền nguyên đã giết được nguyên soái tề ai ngờ đâu huyết hồ mới đánh với trung hậu trận đầu tay bị chúng đốt cho cháy hết râu hết tóc lúc ấy tôi nói chơi rằng sao quân sư bữa nay lại cạo trọc hay là muốn phật pháp quy y bởi tức nên nói chấp chứa điều nhỏ ấy bây giờ lại kiếm lời Mà sàm tấu cùng bệ hạ Xin soi xét kẹo bị oan Sẵn dịp tôi xin tâu luôn Đặng cho Thánh Hoàng nghiệm xét Nguyên lúc trước Thầy trò chúng nó có năm đứa Bị vô diệm một tay sát hại Còn sống lại một mình nó mà thôi Nó mới nghe Nguyên Vương Và ân hậu đã tự vận rồi Nên nó tính trở về tống Thời chẳng còn ai Mới dắt ngô khởi chạy qua đây Mà nói láo xin bệ hạ chớ tinh dùng yêu đạo Ác có ngày mang hỏa chẳng chơi huỳnh cái tâu vừa dứt lời ngũ cường lại bước ra tâu rằng lời huỳnh nguyên nhung tâu rất phải vốn thiệt tình chẳng sai tôi xin bảo ký cho người chờ huyết hồ bắt đặng trung hậu rồi sẽ hành hình cũng đặng thành vương là một người hiền nhu nghe huỳnh cái tâu đã hết lời vả lại thấy ngũ cường ra bảo tấu nữa Bèn truyền tha chém Huỳnh Cái Và khiến giam lại nơi Nam Lao quan trị điện vân lời Đem Huỳnh Cái ra giam nơi ngụt thất Kế đó, thấy quan Huỳnh Môn vào tâu rằng Trương siêu và nhân kiệt Hai người đi qua Hàn Quốc đã trở về Thành vương truyền lệnh cho vào hai tướng Bước tới Kim Giai Triều Bái và tâu rằng Hàn vương chịu phát binh mười vạn Lén đi qua sông Tập Hậu Tề Bang Trương Sa làm nguyên soái đã có tiếng vang, người đã sắm sửa điều binh khiển mạ Thành vương nghe tâu cả đẹp, bèn ban thưởng cho Trương Siêu và Thân Kiệt Hai tướng tạ ơn lui ra, còn Thành vương ngồi đợi tin lành của huyết hồ báo tiệp